Đánh ở trong phòng thí nghiệm chính mình nghiên cứu đi. Hoàn thành nhiệm vụ chi về sau, Hàn Viễn cũng không có trước tiên ly khai cái này thế giới, chuẩn bị nhiều đợi một thời gian ngắn, dù sao thật nhìn, Lý Mạc Sầu rất yêu mến cái này thế giới, ở cái này thế giới tu luyện, hắc ám ma pháp tiến triển thật tốc. Đang nghe một đám chiến sĩ ly khai căn cứ, đi liệp sát bị chi về sau, Hàn Viễn thần sắc có chút nghiêm trọng. Tìm được rồi lăng xương, đem lo lắng của mình nói ra. Hàn Viễn vẫn cảm thấy, bị tập kích rõ ràng cho thấy có chỉ số IQ cao bị đang chỉ huy, nếu như này thì các chiến sĩ tu luyện ma pháp năng lực bại lộ đi ra ngoài, bị sợ rằng sẽ oạt công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 Ở một tiếng ầm ầm, tiếng nổ mạnh trung, đạo thứ tư phòng tuyến tiêu thất liên đối lấy chính là đánh vào đạo thứ tư phòng tuyến doãn cũng đã biến mất. Đệ thứ năm phòng tuyến chiến đấu tướng hội càng phát răn an, nhân loại chiến sĩ đã chỉ còn hạ căn cứ phòng tuyến, một đạo phòng tuyến cuối cùng rút lui. Mà doãn bị cùng chịu như trước khủng bố, tựa hồ nhìn không thấy số lượng giảm thiếu như trước hướng đệ thứ năm phòng tuyến xung phong mà tới. Cũng không biết thứ ba quân khu có được hay không ngăn cản được. Thứ ba quân khu bên trong, một con thuyền duy nhất siêu cấp chiến hạm đã nằm ở khai mở trạng thái, một ngày thứ ba quân khu rơi vào tay giặc, chiếc này chiến hạm sẽ hộ tống khoa học ra cùng di đồng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 trững trăm km bên ngoài bay đi, hơn 100 km, cơ hồ là nháy mắt đã đến, đánh vào bầy giọm mĩ trùng, đem lên ngông quần quẫn bầy zombie, oanh kích ra từng mảnh một khoảng không đất trống mang, tuy là rất nhanh thì bị giọm bị bổ quyết đi lên. Zombie mặc dù biết sử dụng vũ khí, thế nhưng một ít thao tác tương đối vũ khí phức tạp, vẫn là không hiểu được sử dụng. Nguyên nhân này giọm bị sử dụng vũ khí, công kích khoảng cách xa không bằng nhân loại nhất phương, thẳng đến bị đẩy mạnh đến rồi đệ thứ 5 phòng tiến 50 cây số vị trí, mới có một ít công kích hướng đệ thứ 5 phòng tuyến công kích mà tới. Dựa theo Hàn Viễn phân phó,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 mà có khô lâu gia nhập vào tạm thời ngăn trở lại dọn bi đại quy mô trúng kích lại bắt đầu không ngừng mà chế tạo ra khô lâu tới lý mạc sầu nhìn thấy khô lâu chiến sĩ càng ngày càng nhiều trong lòng càng phát ưu vấn mà đứng ở bên người nàng tiểu khô cũng thật cao hứng trên lên cảm cặc các rung động phát sinh khiếp người tiếng cười kiên trì không bao lâu cuối cùng dọn bỉ cuồng chiều như trước vọt vào ma pháp trận trung lý mạc sầu chỉ có đem ma pháp trận chói buộc công năng ung ra làm cho dọn bỉ có thể thuận lợi đi qua ma pháp trận miễn cho đối với ma pháp trận tạo thành trúng kích Mà ma pháp trận luyện chế khô lâu năng lực cũng không có yếu bớt, mà là sẽ tiến vào ma pháp trận zombie, lập tức tuyển một bộ phận luyện chế thành vì khô lâu. Vì vậy liền xuất hiện như thế một màn quỷ dị, nhiều đội zombie tiến nhập ma pháp trận, lúc đi ra, thường thường ở một đám zombie bên trong, có từng cái khô lâu tồn tại. Bởi vì, này chút zombie đang biến thành khô lâu chiến sĩ phía trước, cùng cái khác zombie cùng nhau tiến nhập ma pháp trận, đột nhiên biến thành khô lâu chi về sau, cũng là cũng không có gây nên bên người zombie chú ý, càng đối với khô lâu khởi xướng công kích. Ở zombie đơn giản trí thương bên trong, đây là đồng bạn của mình, mặc dù không biết vì sao thịt trên người không có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 tức thì lượng đạo ma pháp dây truyền ràng buộc ở thân thể của nó lên cái này vương cấp dòm bị thực lực rất cường đại lấy ma pháp dây truyền uy lực vốn là ràng buộc không được như thế cường đại tiến công người nhưng vấn đề là ma pháp nguyên tố vừa vặn khắc chế zombie nguyên nhân này dù cho dòm bị thực lực cường đại thì như thế nào cũng là cũng không pháp tránh thoát tiểu khô vào tới nhất đôi cốt chảo huy động liên tục từng đạo ràng buộc rơi vào vương cấp dòm bị thân lên đem bên ngoài triệt để trói buộc lại ma pháp trận uy lực bắt đầu tác dụng ở vương cấp dòm thân lên lý Mạc sầu chuẩn bị đưa nó luyện chế thành vì khô lâu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 Tiểu Khâu như cũ ở mạnh mẽ hóa bên trong, toàn bộ chiến trường tràn ngập sương mù màu đen, trong không khí giòm bị virus đạt tới cực kỳ nồng nặng trình độ. Giòm bị bị tiêu diệt một nhóm lại một nhóm, mà đệ thứ năm phòng tiến lồng bảo hộ cũng thay đổi được cảm đạm không ánh sáng đứng lên. Một đám tử cấp tướng giòm bị xuất hiện, ở tử cấp tướng giòm bị phía sau là thanh vương cấp giòm bị, xem ra giòm bị là chuẩn bị một hơi đem đệ thứ 5 phòng tiến công phá. Nay lúc binh cấp cùng xanh cấp tướng giòm bị đã còn dư lại không nhiều lắm, hậu phương cái này nhất cấp bậc bị không có lần nữa tiến công qua đây. Nay lúc xuất hiện ở nơi này, toàn bộ đều là giòm bị trong cao đoan chiến lược từ cấp tướng giòm bì thì có hơn 100.000 ngàn chi chúng tất cả mọi người biết những thứ này giòm bì đại quân sau lưng là có một cái cao cấp giòm bì ở lưng sau chỉ huy triệu liên vương cấp giòm bì đều nghe mệnh chỉ là cho đến nay nhân loại như cũ không tìm ra cái này giòm bì chỉ huy tối cao hoặc giả nói là hiện nay giòm bì bên trong chân chính vương giả cũng không biết cái này sau lưng chỉ huy giòm bì vương giả bên ngoài tiến hóa đến rồi cái nào trình độ thực lực so với tử vương cấp giòm bì mạnh hơn bao nhiêu có thể khống chế giòm trong đó đủ vương cấp giòm điều này cần thực lực tuyệt đối yếu không được nhưng mỗi một lần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 Nếu liệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về phân thân trương 220, phòng tuyến cuối cùng hai. Vòng thứ nhất là chiến hạm nhằm vào dòm bì tiến hành công kích. Hiện tại tiến công căn cứ, đại bộ phận đều là sanh cấp tướng trở lên dòm bì. Nguyên nhân này ở chiến hạm đánh kích xuống, không thiếu dòm bì đều ra thủ đoạn ngăn cản, chiến hạm công kích, dĩ nhiên không có giết chết nhiều thiếu dòm bì. Càng nhiều hơn dòm bì tới được, trong đó đủ phi hành dòm bì, chiến đấu càng phát kịch liệt. Lý Mạc Sầu mặc kệ nhân loại cùng chiến đấu, nàng chuyên tâm mạnh mẽ hóa tiểu khô, này thì tiểu khô hồn hỏa, đã biến thành đen nhà xác khoảng cách hoàn toàn hắc sắc không xa.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 Dọan Bị Như Cũ ở tiến công chính là số lượng đã thiếu tứ thành, nhưng là Dọan Bị Như Cũ không có lui bước ý tứ. Nếu là ở quá khứ, chiến đấu đến rồi này lúc, Dọan Bị tổn thất như này trọng đại, sớm đã rút lui. Thế nhưng lúc này đây, Dọan Bị Tựa Hồ quyết tâm muốn công hạm thứ ba quân khu. Lẽ nào quả nhiên như suy đoán vậy, Dọan Bị đã biết nhân loại nắm giữ ma pháp, ý thức được nguy cơ, dù cho trả giá giá cao hơn nữa, cũng muốn đem thứ ba quân khu hủy diệt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khuôn mặt sắc đều nặng nghề. Lần nữa chiến đấu nhất ngày về sau, căn cứ phòng tuyến bên trong tinh có thể vũ khí, cần năng lượng đã không nhiều lắm. Lông bảo hộ cũng bổ sung lần nữa 3 lần năng lượng, mà bị cũng bỏ ra giá cực lớn, cấp tướng zombie bị, bị tiêu diệt hơn 10 vạn chi chúng, vương cấp bị cũng đã chết mấy trăm. Nay lúc, cấp tướng bị số lượng đã không nhiều lắm, không pháp đối với phòng tuyến tạo thành quá lớn uy hiếp, thế nhưng vương cấp bị cũng là cũng không có tổn thất bao nhiêu. Sau đó, vương cấp bị hẳn là muốn xuất động, đây đối với tinh có thể vũ khí năng lượng còn giữ lại không có mấy phòng tuyến mà nói, không thể nghi ngờ là có theo thì thất thủ nguy hiểm. Không người tham chắc khí lần nữa hướng zombie phía sau bay đi, muốn dò xét một cái, phía sau có hay không như trước liên tục không ngừng mà có zombie đại quân bổ sung tiến đến.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 quỷ cùng hơn là, cái này zombie bị đầu lên, dĩ nhiên tiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu tím, thoạt nhìn khủng bố dọa người, đây là một cái biến dị tiến hóa ra dị năng zombie. Cái này zombie nhảy vào chiến trường, với tay một cái, một đạo to lớn ngọn lửa màu tím vênh kích mà ra, đem nhất đại cơ giáp phá hủy, Tự liền bên trong chiến sĩ cũng bị trọng thương, chuẩn bị đối chiến zombie giết chết. To lớn vương cấp zombie vừa ra tay, chỉ chốc lát sau, liền chém giết ba vị cơ giáp chiến sĩ, còn lại cơ giáp chiến sĩ căn bản là không đỡ được. Nhất đại cao hơn 30m cơ giáp vọt tới, cùng cái này zombie đánh nhau, nhưng là zombie tốc độ quá nhanh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 thấy hàn viễn đều liễu rơi không ngớt. từng đạo băng hệ ma pháp, hướng dòm bị hoanh kích đi, cái kia dòm bị phát ra hỏa diễm, cũng không yếu, dĩ nhiên miễn cưỡng chặt lại. chỉ bất quá, dòm bị mặc dù tiến hóa ra dị năng, cũng là không hiểu được quá nhiều phương thức công kích, nguyên nhân này rất nhanh thì rơi vào rồi hạ phong. nhất sau bị lăng xương một cái băng chi báo tát cho đông thành điều khắc, nhưng cái này dòm bị cũng là cứng hãn, dĩ nhiên không có bị chết quáng. lăng xương tiến lên, rút ra tinh có thể đao, đem bên ngoài nhất chạm vì hai, lúc này mới giết chết dòm nếu đã xuất thủ, lăng xương ở chém giết cái kia dòm bị chi về sau cũng không có trước tiên phản hồi phòng tuyến, nếu như tiếp tục chém giết cái khác zombie, bình thường vương cấp zombie, cùng lăng xương thực lực trên lệnh quá xa, cơ bản trên, lên một đạo băng hệ ma pháp có thể giết chết một cái, nhưng không có thể giết chết vài cái vương cấp zombie, nhiều cái không kém gì khí cái kia hỏa diễm zombie vương cấp zombie vào tới, đối với lăng xương triển khai vây công, trong đó một con dĩ nhiên là biết phi hành zombie, ở vài cái cường đại zombie vây công xuống, nhất là trong đó sở hữu một con phi hành zombie, lăng xương tức thì liền rơi vào hạ phong, nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu, tại một diện biến khác.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 một bộ thiên thần lầm phạm rằng dấp tức thì đưa hắn coi như thần minh rồi một đám trí trưởng quái vật cũng dám phạm chúng ta loại lãnh thổ đều cho ta hủy diệt đi hàn viễn nổi giận gầm lên một tiếng cưỡi đại hỏa tây hướng lăng sương chiến trường vào tới trong tay kiếm bản to vung lên kích phát rồi trong đó bán thần lực lượng một đạo ánh sáng sáng chói hoa phá thiên tế giống như trực tiếp nhảy qua vượt không gian xuất hiện ở con kia phi hành dòm bì đầu lên cái này một kiếm hàn viễn không chỉ là kích phát rồi bên trong kiếm phong ấn bán thần lực lượng càng là sử dụng không gian na di thuật cùng với tuyệt thế kiếm kinh công kích chi pháp xoan một tiếng con kia giòm bị né tránh không kịp nửa bên bả vai bị một kiếm chém rụng, dụng thảm tiêu một tiếng liền muốn lùi lại nhưng là bị lăng xương nhân cơ hội một đạo băng nhận chém giết ô gào đại hỏa tây rống kêu một tiếng hèn bọn giòm bị à thừa nhận ta vi đại hỏa diễm tự lòng đại hỏa tây lửa giận đi trong miệng thốt ra một đạo hỏa viêm quân quân đi sở đến chi chỗ đem nhiều cái vương cấp giòm bị cho đốt thành cho theo đại hỏa tây cùng hàn viễn ra nhập vào vây công lăng xương giòm bị bắt đầu đại bại bị chém giết nhiều cái đi lên hàn viễn hướng lăng xương nói lăng xương phi đến đại hỏa tây lưng lên cùng hàn viễn đứng chung một chỗ cười tự lòng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 mặt đông phòng tuyến thành công chống đỡ giòm bị sầm lớn, còn dư lại giòm đã không đáng để lo. Sau đó, đại hỏa tây hướng nam diện phòng ngự phóng đi, trực tiếp từ phía sau nhảy vào giòm bị trận doanh bên trong, qua chi chỗ, hỏa diễm vi nhanh, giòm dồn dập không đỡ được. Đại hỏa tây càng đại càng kích thích, gầm rú liên tục, không ngừng mà thi triển hỏa hệ ma pháp, vây sắt từng cái giòm Trong chốc lát, nam diện nguy cơ cũng giải trừ. Nhân loại chiến sĩ toàn bộ đều sợ ngây người, cái này chỉ cự thú là từ đâu tới, không khỏi quá trâu bỏ đi. Bọn họ cũng nhìn thấy đứng ở đại hỏa tây trên lưng hàn viễn cùng lang xương, nhất là hàn viễn cái kia một thân hoa trang, quá có uy nghiêm.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 Zombie ngừng nhịp bước tấn công, bắt đầu gào thét nhìn xung quanh, có thậm chí bắt đầu lui lại. Lăng Xương không biết Đại Hỏa Tây đang làm gì, cũng là có thể cảm giác được, cái này một mảnh không trung biến rất bị đè nén đứng lên. Tựa hồ có một loại kinh khủng lực lượng ở hội tụ, không khỏi hướng Hàn Viễn thân trên, lên, dựa vào một chút. Hàn Viễn lần đầu tiên nhìn thấy Cấm Trú, hơn nữa còn là cự long nhất tộc Cấm Trú, trong lòng cũng rất chờ mong, đi chép trung sở hữu Hủy Thiên Diệt Địa Uy năng Cấm chú, đến tuột cùng có bực nào chờ uy lực. Hỏa Chi Minh Ngục. Đại Hỏa Tây trong miệng phát sinh trầm muộn tiếng hô, cái này một mảnh không trùng đột nhiên không có dấu hiệu nào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 Hàn Viễn dở khóc dở cười, nhìn Lý Mạc Sầu liếc mắt, nói: "Được rồi, Mạc Sầu, ngươi đừng dọa hắn. Thướng công, ta là thật muốn một con cốt long nha." Lý Mạc Sầu kéo cánh tay hắn, nhìn chằm chằm Đại Hỏa Tây như cũ chưa từ bỏ ý định. "Chị dâu, ma pháp thế giới có rất nhiều cự long, lần sau chúng ta lúc trở về, ta nhất định giúp ngươi tìm một con tới." Đại Hỏa Tây quả đoán bả: "Đem, Long tộc bán đi. Đây chính là ngươi nói, nếu là dám gật ta, ta liền đem ngươi luyện chế thành cốt long." Lý Mạc Sầu cảm thấy muốn bả, đem Đại Tây luyện chế thành cốt long khả năng chẳng nhiều lắm. "Nhất định, cuốn ở thân ta tiến lên." Đại Hỏa Tây dùng móng vuốt vỗ ngực bảo đảm nói, kinh khủng giõm bị quầng triều đã thành công chống lại, thế nhưng nhân loại căn cứ vật tư cũng tiêu hao 8 phần 10 lấy lên, nếu như một lần nữa quầng triều, tuyệt đối không đỡ được. Nhưng giõm bị cũng tổn thất không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không pháp phát động khủng lộ như vậy quy mô tập kích, thứ 3 quân khu cao tầng, theo phòng tuyến về tới bên trong căn cứ. Mọi người nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, đều tràn đầy sủng kính màu sắc, chính là cái này nam nhân, cứu vớt gần thất thủ thứ quân khu. Hàn Viễn cứu vớt thứ quân khu sự tỉnh, rất nhanh thì ở quân khu bên trong truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, Hàn danh vọng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có.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 Náo Thiên cung phía trước, thu phục 72 động yêu vương, kết bái thất huynh đệ, từng cái đều rất treo, thực lực nhất định là phi thường lưu bước. Nhưng là bảo hộ đường tăng Thỉnh Kinh, gặp phải rất nhiều như bức vô lý yêu quái, tôn độ không đều không giải quyết được, muốn đi về binh. Cái này rõ ràng chính là một cái cái hố, không chừng là bị đặt ở ngũ chỉ sân xuống, bị như lai hại. Còn có chính là, Thiên đồng Nguyên Soái chư bắt giới, không phải là uống say điều đùa giỡn một cái thường nam mà, đã bị nhưng hạ phàm trận, đầu cái heo thai, cái này thì cũng tôi đi, dĩ nhiên gia nhập Thỉnh Kinh đội ngũ. Còn có sát tăng, quyền Liêm đại tướng, coi như là ngọc đế người bên cạnh, đánh hư cái ly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 nay này chuyển cho ngươi một môn pháp quyết, có thể dùng ngươi dị lực tiến triển thần tốt vậy. Hàn Viễn sợ run một cái chi về sau, không người nói, tạ sư phụ. Ngay sau đó bổ đề làm cho hắn đưa lỗ thai qua đây, nói cho hắn khẩu quyết. Chỉ là Hàn Viễn nghe được kiến thức nửa đời, nhớ hạ khẩu quyết chi về sau, rồi lại hỏi bổ đề. Bổ đề tựa hồ đối với hắn không thể lĩnh ngộ khẩu quyết chân ý có chút kinh ngạc, nhưng lại đem khẩu quyết ý tứ từng chút một nói cho hắn nghe. Hàn Viễn lĩnh ngộ chi về sau, không người thối lui ra khỏi bên trong, về tới đệ tử phòng nghỉ ngơi, chứng kiến gian phòng giống như một đại ký túc xá, nhiều người ngủ một gian đây. Tôn Nộ không đang ngồi ở giường lên.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 Bồ đề là Tây Du bên trong nhu bức nhất tồn tại, hắn một ít phát bảo, khẳng định rất châu bò. Duy nhất nan đề là, Bồ đề đến tuột cùng có chịu hay không tặng cho hắn bảo mệnh phát bảo, vì này Hàn Viễn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác, nhu đổ thuyết phục Bồ đề. Nhưng mà gia tử dự liệu là, hắn mới vừa đi gặp Bồ đề, liền gặp được Bồ đề ném cho hắn một cái thủ trạc, cùng với nhất kiện miện giáp. Hàn Viễn không thể không cảm thán, Bồ đề quả nhiên nhu bức, chính mình còn chưa mở miệng đây, dĩ nhiên đã biết mình nhu đồ. Phải biết, chính mình nhưng là có hệ thống tồn tại, Bồ đề dĩ nhiên có có thể phát hiện chính mình ý đồ. Cầm thủ trạc cùng giáp, rồi rời đi đập phủ.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 cũng có thể dùng hắn tham dò một cái thiên đỉnh. Hắc Chuẩn Mất Nhi thân thể run lên, Đại Tiên, Tiểu Yêu biết Nam Tiên môn ở đầu trong. Tâm lý tiêu thảm, lẽ nào cái này vị đại tiên muốn đem mình mang đi thiên đỉnh, nhốt tự xem thủ lập phụ. Hắn mặc dù có tiên tiên tu vi, cũng là thuộc về gia yêu, cũng không có vào tiên quế quán, tùy tiện đi thiên đỉnh nhưng là rất nguy hiểm. Nếu biết, vậy thì nhanh lên đi Nam Tiên môn, bản đại tiên muốn đi thiên đỉnh. Hàn Viễn mừng thầm trong lòng. Đại tiên tha mạng à, tiểu yêu không có tiên quế quán, đi thiên đỉnh nhẹ người bị nhốt, trọng người bị giết chết an định. Hắc Chuẩn Mất Nhi tội nghiệp mà cầu xin tha thứ.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 ở thiên đình như này, minh mục trương đảm ăn trộm người, khẳng định khí hương ngọc đế vẫn là nhanh lên chuẩn mất đi. đang muốn chuẩn mất đây, cũng là đạt được một tin tức, tầng thứ nhất ngày bên trong, thậm chí có một tòa bàn đảo viên, ngay cả là cấp thấp nhất cái loại này bàn đảo, nhưng cũng không phải là bảo bối a. vừa nghe đến bàn đảo viên tin tức, hàn viễn liền kích động, không ngừng bận rộn hướng tầng thứ nhất tiên, này, bàn đảo viên chạy đi, chuẩn bị trộm vài cái bàn đảo, có thể tấy ghép vài quọn bàn đảo thì tốt hơn. các nàng thể, nếu như nhìn thấy diệp vân thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào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 Không nói đến có thể hay không chạy vào đi, trộm không ăn trộm được được, dù cho trộm được, cũng sẽ bị chém giết. Thiên binh nhìn thấy Hàn Viễn Ly khai, cũng không có để ý, tiếp tục bảo vệ bàn đảo viên, một bên cảnh giác, khả năng xuất hiện đạo tặc. Hàn Viễn Ly khai bàn đảo viên phạm vi chi về sau, suy nghĩ làm sao chui vào, xem bàn đảo viên phòng hộ trình độ, muốn chui vào cũng không dễ dàng. Còn nếu là xung vào, có bổ đề lão tổ nhuyễn ra ở, nhưng thật ra vấn đề không lớn, mấu chốt là làm lớn chuyện chi về sau, lần sau trở lại thiên đình, dễ dàng bị nhìn tròng trọc lên, hơn nữa muốn lần nữa trung đạo, liền chắc chờ rất nhiều. Nguyên nhân này không phải vạn bất đắc dĩ.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 Tên hôn đàn này, dĩ nhiên trực tiếp liền bàn đảo mang cây đều cho chụp a. So với đơn thuần trộm, bàn đảo còn muốn ghê tẩm hơn nhiều. Hắn đến tột cùng là có bao nhiêu lá gan, mới hội như này không chút kiên kỵ trộm bàn đảo. Lẽ nào hắn lây vì, có thể lẽ tránh vương mẫu điều tra? Lẽ nào cảm thấy, thiên đình cha không ra thân phận của hắn tới? Hàn Viên mới không để ý tới đối phương khiếp sợ, gắng gượng thừa nhận rồi đối phương một kích, thân hình liền mang, nhất sau một gốc cây bàn đảo thụ tiêu thất ngay tại chỗ. Bàn đảo nhân viên quản lý lần nữa chấn kinh rồi, cứ như vậy một hồi, hắn dĩ nhiên cũng là mất đi tung ảnh của đối phương.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 Chúng thần tiên liên tục không ngừng cho chính mình độ phụ, trình diện truyền lệnh, tăng mạnh phòng hộ, miễn cho bị người khác cho trộm. Thái thượng lão quân cái này lão đầu, trước tiên ly khai Lăng Tiêu bảo điện, trở lại chính mình đâu suất cung đi, rất sợ chính mình kim đan bị chúng đây. Hàn Viễn không biết Ngọc Đế đã bị giận điên lên, cũng không biết Vương Mẫu quản mặt lại, bà, đem Thiên Lý Nhãn cùng thuận Phong Nhị kêu qua, đầu tiên là dằn dạy một trận, nhưng sau làm cho hai người siêu tầm đạo tặc hạ lạc. Trộm ban trốn vào hệ thống không gian bên trong, đợi được bàn đảo các thiên binh, lục soát xong tất, không có tìm được tung tích của hắn, phòng thủ hơi chút thư giãn chi về sau, nhanh lên chạy ra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 làm sao âm hiểm như thế đâu? nếu không phải bồ đề lao tổ nhuễn giáp lưu bức, cái này một cái hàn viễn phòng trưởng chính mình đã treo, phải biết hắn cũng không có tôn hầu tự châu như vậy bức bản lĩnh. Tâm lý suy nghĩ không trộm sạch thái thượng lao quân cái này lao đầu đan dược, thế không bỏ qua. Kim cương chạc đập hàn viễn một cái chi về sau, ngay sau đó lại đập xuống, xem ra thái thượng lao quân cái này lao đầu, chứng kiến hắn dễ bắt nạt phụ, chuẩn bị lại đập một cái, vui a vui a đây. Hàn viễn bị đập một lần, nơi nào sẽ không có phòng bị, đem mang bồ đê lao tổ pháp bảo tay giơ lên, đón kim cương chặt ngăn trở cả lại. Bịch một tiếng vang nhỏ, dĩ nhiên đem kim cương chặt cả lại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 thế nhưng thân phận rất châu bò à tứ đại thiên vương đều là hắn tới hộ giá hộ tống chẳng lẽ hắn vẫn ngọc đế cái kia láo nhi còn từ sinh hay sao ta hỏi ngươi cái kia vị thiên đỉnh sứ giả còn ở hay không bên trong đợp vụ tăng trường thiên vương hỏi ở ở đang ở tiểu yêu tàng bảo thất chọn thiên đỉnh cung phụng đây lộc yêu thanh em run rẩy đạo hừ lúc này đây ta muốn xem hắn làm sao trốn dám cả gan giả mạo thiên đỉnh sứ giả tội không thể tha nghiễm mục thiên vương tức giận hừ một tiếng nói lộc yêu chóng váng. cái gì giả giả mạo thiên đỉnh sứ giả ngoan tạo đây là chuyện gì xảy ra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 Thu một tiếng, song phá thiên binh tiên tướng phong tỏa, hướng xa chỗ bay đi. Chạy đi đâu? Nghĩa mục thiên Vương nộ quát một tiếng, kích thích bích ngọc tỉ bà, tiếng len ken trong, từng đạo công kích cuốn tới. Đa Văn thiên Vương đem Hỗn Nguyên tán mở ra, tích lưu lưu lơ lửng giữa không trung, một đạo sáng mở hướng Hàn Viễn tịch quay đi. Tăng trưởng thiên Vương, trì quốc thiên Vương cũng đừng ra tay, mà này thì vẻ mắt khóc không ra nước mắt lục yêu, cũng theo bên trong động phủ bay ra, lúc này đây thua thiệt lớn. Chẳng những bảo vật mất rồi, tựu liền động phủ đều bị tứ đại Tiên Vương cho lộng thủ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 chắc là sẽ không thư giãn, biến đổi giống nhau, biến thành yêu quái giám dốc, nên ngang ly khai Linh Thai Phương Thuận Sơn, tìm kiếm yêu quái đậu phủ đi. Lúc này đây hắn không pháp giả mạo Thiên Đình sứ giả, trải qua lần trước sự kiện chi về sau, nói vậy Thiên Đình đã có sở phòng bị, hơn nữa những thứ này yêu quái cũng tất nhiên để cao cảnh giác. Có Thái thượng lao quân kim cương chặt ở, thêm trên lên bù đề lao tổ tặng pháp bảo, thiên tiên trở xuống, hàn biện có thể theo liền treo lên đánh, cho dù là kim tiên cũng không gây thương tổn được hắn, dù sao bù đê lao tổ đưa tặng giáp nhưng là rất châu bò.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 cho nên tỉ mỉ lướt qua nói chung cùng nhân vật chính đối nghịch, đều không kết cục tốt là được liền không viết chi tiết dù sao cô đồng thần thú uy vũ treo chọc không nổi à trận này bao táp người thường căn bản cũng không biết mà Hàn Viễn lần nữa biến được khiêm tố lên mỗi ngày ở trong trang viên truyền thụ cha Hàn Vinh tu luyện chi pháp Mai Tiểu Uy một lần này bề ngoại hiện làm cho Hàn Viễn có chút thỏa mãn ở như này áp lực xuống hắn như cũng trợ lực Hàn Viễn tuy là cuối cùng bị nốt. nguyên nhân đây Hàn Viễn cũng truyền thụ cho hắn tu luyện chi pháp cho hắn không ít năng những thứ này đều là Hàn Viễn tự mình chế Hàn Vinh sau khi ăn xong một viên bản đảo chi về sau.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 Không phải tất cả mọi người giống như Lý Mạc xấu như vậy, yêu mến khô Lâu, phần lớn người đều là sợ Khâu Lâu, Vương Hân cùng Mục Như Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước Tết, Hàn Viễn cũng rốt cục làm rõ ràng, tỷ tỷ Triệu Tâm Vũ bị bức hôn chuyện tình, chạy đến Triệu gia náo loạn một trận, bà, đem Triệu gia dọa cho run lập cả. Người khác không tin tưởng Hàn Viễn như bức, Triệu gia có thể biết rất rõ, nhìn thấy cái này vị sát tinh chạy đến Triệu gia đến, còn tưởng rằng hắn muốn tiêu diệt Triệu gia đây. Triệu Tâm Vũ cái này sự tình, có điểm mà cầu biết, là một cái thế ngoại thế lực tiểu chủ, cự tuyệt đám hỏi, cùng trong nhà xích mít, bị khu trục gia gia tộc, trở thành vất bỏ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 Nếu là có một cái như vậy níu đổi ngược chính mình, coi như là mập một điểm, xấu hơi có chút, mình cũng sẽ không quên a. Tô Linh Vũ đã đi tới, chung quanh đồng học từng cái chờ xem đùa dẫn đây, Hàn Viễn không khỏi rất là bực đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn, chúng ta lại gặp mặt. Tô Linh Vũ cười đến rất vui vẻ, nàng muốn ở nơi này một lần tụ hội lên, hung hăng đánh Hàn Viễn mặt, làm cho hắn hối hận, làm cho hắn vì trước đây cự tuyệt mình mà hối hận vạn trường. Hàn Viễn dừng đại một đôi con mắt, nhìn nàng chằm một lát, "Đờ a." nói, "Yêu Tinh, ngươi là ai a?" Tô Linh Vũ nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, trong mắt đè nén lửa giận, tên hôn này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 có bản lĩnh gì, tìm hai người bạn gái, hơn nữa còn là đại mỹ nữ đâu, chẳng lẽ là mình kế hoạch tiết lộ, Hàn Viễn có chuẩn bị, trước giờ tìm xong rồi hai cái đại mỹ nữ, có thể tiết lộ kế hoạch cho Hàn Viễn, Vương Quân hiểm nghi nhất lớn, không khỏi nhìn về phía Vương Quân, có chút nổi giận, Vương Quân sững sốt một cái, đúng vậy, ý bảo cùng chính mình không có quan hệ, hắn chính là đang chuẩn bị xem đùa giữa đây, cũng không có tiết lộ kế hoạch, nếu Hàn Viễn nữ bằng hữu muốn chờ nhất chờ mới có thể đến đến, vì vậy một đám đồng học cũng liền toạ hạ, trò chuyện một ít chuyện lý thú, cơ bản lên, đều ở đây chờ Hàn Viễn nữ bằng hữu đến, muốn xem một cái, là có hay không như này Hàn Viễn nói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 Bây giờ tìm Hàn Minh một cái như vậy nam nhân, tại chỗ liền bà, đem những thứ kia đoán nghiệm bộ phát ra. Triệu gia là khổ không thể tả, Triệu lao gia tử càng là trốn không gặp người, mắt không thấy tâm không phiền, mà còn lại người đối với Triệu trấn Nam, cái này gia chủ, tâm lý cái kia hận a. Nếu không phải là người đặc biệt đoạt người khác lão bà, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy tình? Hàn Minh trả thù Triệu gia chi về sau, đối với Triệu gia hoán nghiệm cũng phai nhạt rất nhiều, dù sao chuyện ban đầu tình, không chỉ là bởi vì Triệu trấn Nam, nếu như Lý Yến Hồng không nghĩ pháp, cũng sẽ không phản bội mình.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 Ở nơi này nhất ngày, Ngọc Nữ môn để phòng sơ nghiêm, giang hồ trên lên, mười đại cao thủ thanh niên, có 8 vị tụ tập ở Ngọc Nữ môn bên trong. Ngoại trừ này bên ngoài, hiệp nghĩa chi sĩ càng là không thiếu, các đại môn phái cao thủ hàng đầu đều phái đến Ngọc Nữ môn. Đang ở hôm qua ngày, giang hồ trên lên, đồ đãi, hái hoa tập cái thứ năm mục tiêu, chính là Ngọc Nữ môn trưởng môn, Diệp Tuyệt giang hồ mỹ nữ tiểu vô song. Ở kiều vô song phía trước, đã có 4 vị xinh đẹp vô song, ở giang hồ trên lên, tiếng tâm lừng lấy hiệp nữ bị độc a. Theo nghe đồn, rơi vào hái hoa tập trong tay mỹ nữ, đều bị tàn phá được không còn hình người a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 nàng chạm tới cái kia hái hoa tặc nóng hổi mà quá mức vĩ đại đồ vật nhưng cũng cắn răng nghiến lợi nói một câu nói như vậy ngọc nữ môn cao tầng lây dại tận lực đối tiếp đối với các nàng trưởng môn một phen thoải mái kiểm tra chi về sau khiếp sợ phát hiện các nàng trưởng môn vẫn là hoàn bích chi thân ngoan tạo nguyên lai like cái kia hái hoa tặc, là một thái giám à sở dĩ hái hoa là bởi vì tâm lý biến thái duyên cớ vì thế sao đệ nhị ngày, giang hồ đấu nãi ngọc nữ môn trưởng môn kiều vô song bị tàn phá được không còn hình người nửa không xuống được trong khoảng thời gian ngắn giang hồ trên lên có điểm diễm danh các hiệp nữ người người cảm thấy bất an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 Nếu yếu thấp, cẩn trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về phân thân chương 263, hái hoa nhiệm vụ hoàn thành. Giang hồ trên, lên, rất nhiều người đều ở đây xem chừng, cái này vị giang hồ thập đại cao thủ một trong lánh nữ kiếm, có hay không cũng sẽ lọt vào hái hoa tặc thủ. Không ít người đã ước gì cái này kinh khủng nữ nhân bị hái hoa tặc bắt lại đi, rơi vào cái kết quả thế thảm. Nhất là một ít đấu kỵ lánh nữ kiếm lợi, trong này tự nhiên lấy nữ nhân chiếm đa số. Bởi vì lánh nữ kiếm không có cố định chỗ ở điểm, nguyên nhân này một nhóm lớn cao thủ, dù cho muốn hỗ trợ để phòng hái hoa đặc, nhưng cũng tìm không được lánh nữ kiếm chỗ ở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 chủ nhân tự do nhiệm vụ cựu huyền đan cái này thế giới chuyển kỳ đang ăn dược dùng chi về sau có thể tăng trăm năm chân khí thu được cựu huyền đan đan vương luyện chế thành công ra một viên cựu huyền đan cơ tưởng cựu huyền dược kinh hàn viễn không nghĩ tới cái này tự do nhiệm vụ dĩ nhiên là thu được cựu huyền đan đan vương cùng với luyện chế ra một viên cựu huyền đan cựu huyền đan hàn viễn xem không lên dù sao mới tăng trăm năm chân khí đối với vũ giả mà nói là pha loãng kỳ bảo nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ dùng chỗ muốn luyện chế đan dược cũng không khó hàn viễn liền tiên đan đều có thể luyện chế được hướng chính là phạm tục đan dược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 Giang hồ trên, lên, vô số người đang tìm toa thuốc hạ lạc, thế nhưng đều không có kết quả mà chết. Hàn Viễn nghe vậy ít nhiều có chút thất vọng, hắn hoài nghi, hệ thống tưởng thưởng cựu huyền dược kinh, là thuộc về cái này thế giới dược kinh, đối với hắn mà nói, quá gần gà. Ở Hàn Viễn tìm kiếm cựu huyền toa thuốc trong khoảng thời gian này, giang hồ trên, lên, xuất hiện một loại khác đồ đãi, cái kia cùng hung cực ác mà hái hoa tạc chết. Bởi vì từ lãnh nữ kiếm bị bắt đi chi về sau, cái này hái hoa tạc liền không còn có xuất hiện, mà lãnh nữ kiếm cũng chỉ là lộ một lần mặt, liền tiêu thất. Giang hồ đồ đãi, hái hoa tặc chết ở lãnh nữ kiếm trong tay, các loại phiên bản đều có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 Hắn bỏ qua một lần này nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ hối hận được tím cả rốt. Chính là bởi vì như đây, dù cho không có hỏi thăm đến cựu huyền đan toa thuốc tì tức, Hàn Viễn cũng không dám tùy tiện buông tha. Suy nghĩ một cái, cựu huyền đan dù sao cũng là nghe đồn trong thần đan, biết đan vương hạ đẳng, tất nhiên là bây giờ trên giang hồ một ít túc lao cấp nhân vật, hoặc truyền thừa lâu đời môn phái. Hàn Viễn tìm được rồi Âu Mê, nàng tổ thượng là tuyệt thế kiếm kinh đồ đệ, coi như là truyền thừa rất xưa, e rằng nàng có thể biết cựu huyền toa thuốc hạ là đâu. Dù cho không biết, cũng có thể cung cấp e rằng biết đầu mối người hoặc môn phái. Âu Mê lần nữa gặp lại Hàn Viễn